Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Cám Dỗ. Quý vị thân mến, cô phóng viên Vũ Quỳnh là một người phụ nữ không chỉ mạnh mẽ ở trong cuộc sống, mà trong cả tình yêu cô cũng như vậy. Cô không phải là một người phụ nữ dễ dãi, nhưng khi bắt gặp được định mệnh của đời mình, thì cô đã quyết tâm giữ lấy. Ở tập truyện này thì đã có sự xuất hiện của một nhân vật giám đốc trẻ tuổi. Và theo sang nghĩ thì có thể nhân vật này, cũng là một trong những cám dỗ dành cho cuộc đời của Vũ Quỳnh. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết tập 4 của bộ truyện Cám dỗ, tác giả Lê Tuyết và phần diễn đọc của anh Bến xa Bến xe huyện Tây Hồ nằm cách ủy ban nhân dân một đoạn khá xa. Xung quanh là một khu đất hoang còn chưa được khai thác. Ven đường trồng nhiều loại cây cối nhưng lại không theo một cách quy hoạch nào cả. Thời tiết hiện tại không có mưa, cũng chẳng nắng gắt, ít nhất so với buổi sáng, không còn cái cảnh mồ hôi mướt mát nữa. Ngoài cổng bến xe có những hàng quán bán nước cùng với hàng tạp hóa. Lâm chỉ cho tôi chiếc xe đi về thành phố A, bảo tôi lên ngồi chờ anh một lúc. Còn bản thân của anh thì chạy xuống mua một bao thuốc lá với cả hai chai nước khoáng. lúc đi lên đã là mấy phút sau đó, lúc nãy thì xe trống vắng, còn bây giờ trở nên đông nghẹt. Cũng may tôi nhanh trí giữ cho người này ghế bên cạnh, vì thế anh cũng không đen đuổi đến mức phải đứng. ngồi xuống ghế, lầm vươn tay đưa cho tôi một chai nước khoáng với một quả quýt vàng mọng. anh nói: cô có bị say xe không? nếu say quá thì ăn tạm đi. sau đó lấy vỏ người, chịu uống thuốc bây giờ cũng không có tác dụng đâu. Tôi tròn mắt nhìn Lâm, trong lòng dấy lên một vài câu hỏi mơ hồ. Rõ ràng, thắc mắc, muốn tìm câu trả lời, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Thật ra thì ở thành phố A, đoạn đường di chuyển từ nhà đến trụ sở cũng không hẳn là xa. Thêm nữa, xe bus đều là loại tân tín, chuyên chở những người lao động và sinh viên. Thế nên bên trong xe vô cùng thông thoáng và mát mẻ. Khác hẳn những chiếc xe tôi đang ngồi lúc nãy, người chật kín, Người đứng ngồi chen chúc Hơi người, hơi mồ hôi Rồi có cả hơi rượu, Tất cả hòa vào nhau, không thoát ra ngoài Khiến tôi có một chút buồn nôn Nếu khó chịu quá Thì tôi mở cửa cho cô nhé Có lẽ sắc mặt của tôi khá tệ Thế nên lầm có vẻ không được tự nhiên cho lắm Anh thì thoảng Sẽ hỏi tôi mấy lời Tùy biểu cảm trên mặt không hề tỏ ra lo lắng Nhưng đáy mắt, để ý kỹ Sẽ thấy có một chút thay đổi Khẽ lắc đầu Tôi cố nặn ra nụ cười rồi nói Không cần đâu Tôi đâu có yếu ớt đến như vậy Ngoài mặt tỏ ra bình thường Nhưng nói thật trong lòng của tôi lúc này Vô cùng khó chịu Một bụng đầy thức ăn Bắt đầu cồn cào Đã vậy cơn đau đầu choáng váng Bỗng dưng lại kéo đến Hại tôi một trận mệt đến mức nôn nào Mỗi lần đưa tay lên xoa thái dương Cũng không dứt khoát lên hồn Cuối cùng tôi chỉ có thể ngắt quãng Lúc được lúc không Rồi ngủ từ lúc nào không biết Chỉ biết rằng trong lúc tôi ngủ Không rõ là mơ hay thật Mà tôi thấy đường ấn mày của mình Được ai đó vút liên tục Tiếng phanh xe kêu kít một tiếng Trong con hẻm nhỏ cuối cùng Cũng kéo tôi thoát khỏi những suy nghĩ miên man Tôi đưa mắt nhìn vũng nước đọng lại Ở giữa những viên gạch lát đường Không chờ đợi lâm nói liền lên tiếng Trời mưa lớn như vậy Rất dễ có sấm sét Nếu anh không ngại thì lên nhà tôi ngồi một lát đi. Tạm rồi hãy trở về. Hai lần trước đưa tôi về, Lâm đều dừng lại ở đây, nên tuyệt nhiên không biết tôi thuê nhà ở chỗ nào. Anh hỏi tôi. Cô thuê nhà ở đâu? Tôi đưa cô về đến cổng. Mưa lớn với nước bẩn như thế kia, để cô đi bộ cũng không được. Tôi hơi ngạc nhiên, tuy có một chút không hài lòng khi Lâm trực tiếp phớt lờ lời đề nghị của tôi, nhưng nghĩ lại dưới cái thời tiết mưa lớn như vậy, đi bộ một đoạn, Cũng không phải là cách gì hay ho Thế nên bản thân cũng chẳng muốn nghĩ nhiều Mấp máy môi chỉ đường cho anh Anh đi thẳng vào ngõ này đi Đi đến cụt đường Là tòa nhà tôi ở đấy Lâm gật đầu Anh kéo gà lượn lách trong con ngõ nhỏ đầy nước Chưa đầy một phút Cũng dừng lại trước chiếc cổng sắt đã hoen dỉ Đầy mặt sắt Chúng tôi bước xuống Cả hai đứng dưới mái hiên của lầu một Quần áo trên người tuy mặc áo mưa Nhưng vẫn không tránh khỏi việc dính nước Lại đưa mắt nhìn sang lâm Anh chỉ khoác chiếc áo mưa màu xanh lá cây Giá rẻ mùa lề đường Nhưng vì vóc người cao lớn Nên từ đùi hất xuống Đã ướt đẫm Chiếc quần vải màu xanh đen dán chặt vào chân Tiếng mưa khá lớn Anh lại nói nhỏ Tôi chẳng rõ là anh nói gì cả Chỉ cho đến khi bóng dáng cao lớn của anh Một lần nữa đi xuống dưới sân Bản thân mới định thần trở lại được Vội vàng lao ra Giữ lấy cánh tay ngăm đen tráng kiện của người đó Về mặt của anh lúc ấy vô cùng sừng sốt Có rất nhiều biểu cảm thi nhau xuất hiện Nhưng dưới trời mưa lớn như thế này Tôi chẳng có tâm trí nào để đánh giá Chỉ có thể ngừa đầu nói Hết mưa rồi hãy đi Lâm định thần Anh nếu lấy tay tôi Bước vài bước kéo tôi về dưới mái hiên, Giày với gấu quần của tôi lúc này Cũng đã ướt đẫm Da thịt có chút lạnh Để ý kỹ còn thấy hai đầu ngón tay bị thương ngày trước xuất hiện một chút sưng đỏ. Buông tay tôi ra, Lâm nói, Cô lên nhà đi. Tôi gật đầu đáp. Vậy, cùng lên đi. Lâm vẫn đứng im. Có lẽ anh hiểu được lời nói của tôi, nên đôi môi mỏm có hơi mím lại, rất khoát lắc đầu từ chối. Cô đi lên nhà đi. Tôi bây giờ phải về rồi. Công việc vẫn còn rất nhiều. Sau khi Lâm nói xong, Tôi dường như còn nghe được cả thấy tiếng thở dài nho nhỏ của anh Bỗng dường muốn giận mà giận không nổi Có điều trời bên ngoài mưa vẫn rất lớn Thì thoảng còn có những tia chớp nhập nhàng lóe sáng xé rạch bầu trời Thêm cả tiếng sấm rền vang đến muốn rung chuyển cả trời đất Tất cả khiến cho tôi hạ xuống quyết tâm của mình Lâm tuổi năm nay 28 tuổi rồi Không phải là cô gái đôi mươi dễ lừa nữa Anh có thể đưa ra được lý do thích hợp. Tôi sẽ để anh đi. Còn không. Lên nhà, ngồi chú mưa một lát đi. Trời tạnh, át hẳn, tôi sẽ để anh về. Tôi nói xong, mí mắt mới nâng lên, nhìn thẳng vào anh. Người vì ngấm mưa lạnh, có hơi run lên một chút. Thành phố A bước vào mùa hè. Những cơn mưa bất chợt đến và đi không thiếu. Nhưng có những trận mưa rào rào, kéo theo cả sấm sét như thế này. Thật là có chút dọa người. Đương nhiên, Một người như Lâm tất nhiên là không sợ những điều ấy, nhưng tôi sợ, thế nên tôi không thể nào để cho anh đi được. Thế nào? Anh vẫn không chịu đồng ý sao? Lâm chăm chú nhìn tôi, sau một vài giây im lặng, cuối cùng anh cũng nói. Đi thôi. Nhận được sự thỏa thuận của anh, khóe môi của tôi mỉm cười, xoay người, bước đi lên bậc thang, dẫn lên trên lầu. Tòa nhà này đã cũ. Mỗi mùa mưa đến là những đồ đạc được chất ở góc hành lang đều mang theo mùi ẩm ướt khó ngửi. Thuận lợi là nơi để cho chuột cùng những dán sinh sống, sinh sản. Mặc dù mọi người đã rất nhiều lần đánh thuốc. Để được một đoạn, bỗng dường có một con chuột từ trên chiếc ghế cũ nhảy xuống, chạy qua chân, rồi lao vào mất hút ở chiếc gùi cũ kỹ sâu trong góc. Lâm đi đằng sau, có lẽ anh cũng nhìn thấy được điều này, nên vội đưa tay nắm lấy bả vai của tôi, kéo lại sát người. Sau đó cất giọng hỏi Cô không sao chứ Tôi lắc đầu đáp Không sao, mấy cái con này tôi không sợ đâu Lâm không đáp Thế nhưng ánh mắt của anh nhìn tôi Lại mang theo một chút phức tạp Có thể là không tin lời nói kia là thật Thật ra tôi hiểu Trong suy nghĩ của đàn ông Đa số những người phụ nữ Đều rất sợ chuột và mấy con vật bỏ sát Nhìn thấy chúng là nửa cái mạng Coi như bị dọa mất hết Làm gì có ai mạnh miệng nói mình không sợ đâu Nên nhìn thấy sự thản nhiên của tôi Anh sinh ra cảm giác ngờ vực Cũng không có gì quá đáng Khẽ lắc đầu cười tôi nói với anh Ngày tôi còn nhỏ Vẫn hay theo mẹ ra đồng với bến bãi Ở đấy có rất nhiều chuột Nhất là mỗi lần vào vụ cấy lúa Mỗi buổi sáng đi thu bẫy chuột Tôi với mẹ hai tay Mỗi tay phải cầm đến hai ba con Mà chuột đồng thì anh biết rồi đấy Nó lớn hơn chuột cống rất nhiều đại mắt xuất hiện một chút sừng sốt, lâm đáp lại lời của tôi. Tôi không nghĩ cô như thế đâu, tôi còn tưởng, tưởng tôi là một cô gái thành phố chứ gì. Tôi nhún mày nhìn lâm, nụ cười trên khóe môi vẫn kéo lên như cũ, đôi mắt xinh đẹp hơi cong lại một chút, giống như trăng lưỡi liềm mùng bốn mùng năm. Thật ra tôi cũng giống như anh thôi, đều có gánh nặng của bản thân, đều lăn lộn trong cái chốn phủ hoa này kiếm tiền, trang trải cuộc sống. Tiền lương hành chính chỉ có vài triệu, thuê nhà với ăn uống đã hết rồi, còn đâu mà để dư. Cô làm phóng viên như vậy, bình thường đều phải đi khắp cả nước hay chỉ trong phạm vi miền Bắc thôi. À, tôi làm bên mạng xã hội, việc phải đi là chuyện không thể tránh khỏi. Cô rất có nghị lực đấy. Giọng nói của anh rất khẽ, bị hòa lẫn trong tiếng mưa rào rào, nghe như bị ngắt quãng. Chỉ có bốn từ, Nhưng lại làm cho bản thân của tôi nhớ lại rất nhiều chuyện Tưởng chừng đã lãng quên Ném vào thùng rác của bộ nhớ Ngày mới ra trường Tôi may mắn được đến đài truyền hình thực tập Ban đầu chỉ là mấy chân chạy vặt Bừng bê quét dọn Pha cà phê cho mọi người Sau này tổng biên tập thấy tôi năng nổ Lại có cố gắng siêng năng Nên miễn cưỡng Cho tôi một vài chuyên mục nhẹ nhàng Để tôi quen dần với việc Chạy đi chạy lại của một phóng viên Tôi vẫn còn nhớ việc đầu tiên tôi được giao Chính là chuyên mục về cuộc sống thường ngày Của người dân trong thành phố Nói cách khác Chính là mấy cái chuyện lá cải rau dưa Thế nhưng có lẽ vì tôi thể hiện quá xuất sắc Thế nên em gái bưng bê cuối cùng Buổi hôm ấy Đang quay mấy bác lớn tuổi Bản thân như thế nào Lại gặp phải đúng vụ thanh toán đòi nợ Của một nhóm xã hội đen và một thanh niên Thú thật Lúc ấy tôi chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi Tuy đã bớt nghề ngô so với cái ngày mới đặt chân lên thành phố, nhưng tính cách vẫn nhát gan lắm. Tận mắt nhìn thấy cảnh nạn nhân bị chặt rời một cánh tay, bị đâm, mấy nhát, máu me chảy xuống loang lổ. Bao nhiêu bữa sáng trong miệng của tôi cũng đều phun ra cả. Quay phim là một cậu sinh viên đang trong thời gian thực tập. Thoạt nhìn là người ngoan ngoãn, chưa từng gặp tình cảnh như thế này bao giờ, nên chân tay sợ hãi run rẩy đến mức đánh rơi cả máy quay. Cũng may, hàng đó là hàng xịn, nên không bị hỏng hóc hay sứt mẻ gì cả. Nếu không thì tiền thực tập cả năm cũng chẳng đền nổi. Mọi người gần đó, sau khi chứng kiến sự việc, thì hò hét gọi cấp cứu. Tôi lại là phóng viên duy nhất tại hiện trường, nên dù sợ hãi đến mấy, cũng phải xúc miệng, đứng dậy, làm thái độ thật nghiêm túc. Thế là trong cái thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt, kèm theo một chút mưa phùn ấy, tôi phải phỏng vấn hết người này đến người kia. Bên cạnh vẫn là chàng trai bị chặt mất một cánh tay với vũng máu đỏ tươi thật lớn. Sau lần ấy, tôi được tổng biên tập khen ngợi và chính thức cho tham gia chuyên mục xã hội. Hưởng lương thử việc trong vòng ba tháng. Không cần nói cũng biết bản thân tôi sung sướng cỡ nào. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tận mắt chứng kiến một cảnh man dợ như vậy bản thân tôi chẳng thể nào tránh khỏi được việc đêm nào cũng gặp ác mộng. Có lúc đầu óc cứ ngần ngần ngơ ngơ như người mất hồn Cuối cùng phải mất đến tận một tháng ngập mặt với tần suất làm việc dày đặc Sau đó tôi mới có thể hoàn toàn buông xuống được sự ám ảnh đấy Thật ra sau chuyện đấy Sau này tôi cũng có rất nhiều lần đi làm những chuyện nguy hiểm khác Đại loại như đi các vùng thiên tai bão lũ Đi các vùng dịch bệnh Đóng giả gái để trà trộn vào hang ổ mại dâm, Hoặc là đóng giả nhân viên mua hàng Để mua thuốc của những công ty sản xuất thuốc trái phép Cái gì cũng gặp nguy hiểm Còn suýt nữa Bị đối phương nhận ra Nhưng mà theo thời gian Tính cách được tôi luyện đến mức Bất cần và mạnh mẽ Tôi đã không còn sợ Hay khóc lóc gì nữa Tất nhiên duy nhất việc của Khánh Tôi vẫn không thể nào tỏ ra được Mình là người nghị lực như thế nào Đây là một cách sống rất đáng buồn Tự bản thân tôi hiểu rõ Nhưng tôi lại không thể nào thay đổi được Mặc dù bản thân đã từng cố gắng rất nhiều Đi một lúc cũng đến được Tầng tòa nhà bác sầm Tôi lúc này mới quay sang Lâm Khẽ mấp máy đôi môi Anh đợi tôi một chút nhé Tôi vào đón em trai Lâm gật đầu Anh đứng dựa người vào cột tường ẩm ướt Tay khum khum lại Châm cho bản thân một điếu thuốc Tóc trên đầu của anh ướt đẫm Áo trong người cũng ướt Quyện với mùi mồ hôi buổi trưa Toát ra một mùi rất nồng Thành ra chỉ cần để ý một chút Sẽ thấy người đàn ông đó cứ một giây Là đường ấn sẽ nhíu lại Vào nhà của bác Sầm Nói chuyện với bác đôi câu Tôi với bác ấy mới cùng nhau rìu Khánh ra ngoài Lúc này Lâm cũng hút được một nửa điếu thuốc Anh nghe thấy tiếng nói chuyện Liền quay đầu nhìn sang Đôi mắt đen lấy Mang theo sửng sốt Dừng lại ở khuôn mặt của Khánh Sau đấy mới chuyển xuống dưới đôi chân hơi tao của em Lúc ấy Tôi còn chưa kịp lên tiếng nói gì Thì đã thấy anh cởi chiếc áo mưa khỏi người Bước chân về phía của tôi rồi nói Để tôi giúp cô Nói xong Anh chẳng đợi tôi đồng ý Đã nhét chiếc áo mưa vào trong tay của tôi Sau đấy cúi người Cõng khánh trên lưng Bước lên cầu thang phía trước Mà tôi lúc này cũng vội Nên chỉ có thể quay sang bác sầm Giải thích một câu ngắn gọn đủ ý Anh ấy là bạn của cháu Không phải người xấu đâu bác à Bác Sầm thở hắt một hơi thật dài, gật gật đầu, rồi cũng quay người trở về. Về đến cửa phòng, tôi tra chìa khóa mở cửa để Lâm đặt Khánh lên giường, mở tủ, lấy ra một bộ quần áo mới tôi mua cho em trai mấy ngày trước. Tôi nói với anh, người anh ướt cả rồi, đi tắm trước đi đã, tôi đi nấu cơm, một lúc là xong thôi. Lâm nhìn thoáng qua tôi, tôi biết anh định từ chối nên tôi lại nói. Hay là anh thấy tôi không giống như trong suy nghĩ của anh Nên đang cố tình bài xích tôi đúng không? Ngữ điệu của tôi nghe ra có rất nhiều ý tứ Mà người trầm tĩnh thông minh như Lâm Đương nhiên hiểu được tôi muốn nói gì Thế nên ngay sau đó Anh không còn tỏ thái độ khách sáo với tôi nữa Người đàn ông ấy đưa tay Nhận lấy quần áo với khăn vải Xoay người đi vào phòng tắm Xả nước tắm gội Quá trình diễn ra rất nhanh Chưa đầy 5 phút tôi đã thấy anh bước ra Em trai của tôi cao khoảng 1 mét 8 Đối với một số thanh niên Thì chiều cao như vậy có thể nói là ổn Nhưng Lâm so với Khánh còn cao hơn Thế nên quần áo anh mặc trên người Có một chút hơi cộc. Tuy vậy điều ấy cũng chẳng ảnh hưởng nhiều lắm Bởi vì nhìn kỹ Thì con người của anh giống như một cái móc treo vậy Mặc cái gì cũng không phá hủy Thẩm mỹ của người khác Đưa cho Lâm một cốc nước chanh mật ong Được pha bằng nước ấm Tôi hỏi anh Anh có kén ăn không, ví dụ như đồ cay hoặc là đồ có tỏi? Lâm lắc đầu, anh nhìn tôi đang rửa cá vứt thịt, đôi chân xài dài bước lại gần, vươn tay tranh lấy việc của tôi đang làm rồi nói. Cô đi tắm đi, người cô cũng dính nước mưa mà, để lâu bị cảm đấy. Được rồi, vậy anh làm giúp tôi nhé. Tôi không từ chối sự giúp đỡ của Lâm, đưa tay đến vòi nước rửa cho thật sạch, sau đấy xoay người lấy quần áo đi tắm gội. Lúc xong xôi trở ra, người kia cũng làm xong một món thịt lợn và ngọn su xu xào. Còn một món là cá lục diêm chua thì vẫn còn đang sôi sùng sụp trên bếp. Đỡ Khánh ngồi lên xe lăn, tôi để em trai về chỗ của nó, rồi đưa tay kéo ghế ngồi xuống. Lâm thành thục như một chủ nhà, anh đưa cho tôi một đôi đũa, đưa cho em trai của tôi một đôi và một cái thìa Trách nhiệm ngồi đầu nồi, bình thường là của tôi, hôm nay đã bị anh nhận nốt. Gắp cho mình một khúc cá lục, tôi nếm thử một miếng, đúng lúc cũng nghe thấy anh ngồi ở đối diện, cất giọng nói. Tôi không biết khẩu vị của cô với em trai thế nào, nên cho gia vị ít hơn tôi vẫn thường nấu. Tôi khẽ nhớn mày, gật gật đầu một cái, vẻ mặt vô cùng chăm chú, thưởng thức mấy món đơn giản trên bàn. Ngon lắm, nói thật nhé, anh nấu còn ngon hơn tôi nhiều đấy. Những lời này tôi đương nhiên không hề nói xạo, cũng không phải là nói để lấy lòng. Mà thật sự là lời bản thân đang suy nghĩ Mấy năm nay Tôi bận rộn nhiều lắm Nên chẳng có thời gian học tập Chế biến nhiều món Thậm chí cơm em trai ăn ở nhà Còn không nhiều bằng ăn ở dưới nhà bác sầm Đâm ra tôi lại càng lười Ở đối diện lâm cuối đầu ăn Anh không khách sáo cũng như câu nệ Ngược lại từng cử chỉ Đều từ tốn tự nhiên vô cùng À Có một khoảng thời gian Tôi được làm phụ bếp cho một nhà hàng Nên cũng học được nhiều món Tôi nhìn đĩa su xô xào Đã được Khánh ăn mất cả nửa già Khóe miệng vô thức kéo lên Nở một nụ cười thật nhẹ Tôi hỏi Nói như vậy những món cầu kỳ hơn Anh cũng biết làm đúng không Có thể nói là như vậy Tôi gật đầu vẫn không có ý định dừng lại sự tò mò của mình Vậy tại sao anh không mở quán ăn Thành phố này mọi người đều tất bật đi làm Việc nấu ăn ở nhà từ lâu đã không còn là chuyện có thể nhìn thấy nữa rồi Lâm nhìn tôi rồi nói Cô cũng như thế sao? Đúng rồi Anh cũng biết công việc của tôi vô cùng bận rộn Đột xuất lúc nào cũng phải chạy đi chỗ này chỗ kia Thành ra có những hôm về muộn quá Tôi đều đặn, ăn mì Buổi trưa thì ăn cơm văn phòng Mua ở các quán dưới cổng trụ sở Cuộc đời thật lắm điều kỳ lạ Kỳ lạ đến mức sau khi tôi nói xong Tôi mới biết, đối với Lâm, tôi chẳng cần anh cho phép, cũng đã thừa nhận, anh là một người bạn của mình. Một người tôi tin tưởng, một người có thể lắng nghe và thấu hiểu những vướng mắc cảm xúc bộn bề của tôi. Có điều, đến cùng, anh coi tôi là gì, tôi cũng không biết. Nghĩ đến điều ấy, tôi rời mắt tiếp tục cúi đầu ăn cơm, đợi cho đến khi kết thúc, tranh phần dừa bát với Lâm, mang vào bồn dừa. Lúc đi ra tôi thấy anh thay lại bộ quần áo ướt sũng, đứng ở giữa nhà, nhìn thấy tôi anh nói. Cảm ơn bữa cơm của cô nhé, không còn vấn đề gì, tôi đi đây. Tôi nhìn ra bên ngoài, trời vẫn mưa rất lớn, lồng mài vô thức nhíu lại không hài lòng nói. Vẫn còn mưa, anh vội về làm gì? Sợ tôi ăn thịt sao? Lâm lắc đầu. Không phải. Tôi chú ý đến lời nói của anh, bản thân không hề có ý định buông tha Thế thì tại sao? Hay anh sợ vợ anh Quản à? Cho nên mới phải về sớm trước giờ quy định như thế. Lâm nâng mắt nhìn tôi, đôi mắt đen láy còn mang theo một chút sóng ngầm, dâng lên từng bọt sóng mạnh mẽ cuộn trào. Tôi chưa có vợ. Sau khi Lâm rời đi được một lúc, mưa bên ngoài cũng ngớt hẳn. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn một hồi lâu, sau đó mới xoay người đi về phía giường của em trai tôi. Lúc này thằng bé đang ngồi tập tô với tập các nét vẽ. Hai tháng trước, nhờ có sự giúp đỡ của Lon, Khánh cũng được người của trung tâm giáo dục đặc biệt nhận vào. Ban đầu tôi còn ngờ ngỡ không biết nơi này thật sự trông ra sao. Thế nhưng khi dẫn em trai đến rồi mới biết, ở đây họ thường tổ chức khóa học rèn luyện cho những người bị đau hoặc chứng tự bế bại não. Các bác sĩ chuyên nghiệp giúp họ luyện chân tay và một số bộ phận trên cơ thể. Ngoài ra còn bao gồm các hoạt động như Đọc sách, ca hát Làm cho họ cảm thấy yêu đời hơn Vui vẻ hơn, cảm nhận cuộc sống cũng tốt hơn Vẫn còn nhớ lần đầu tiên Dẫn em trai đến trung tâm Bản thân của tôi vừa khẩn trương Lại vừa lo sợ Sợ em ở chỗ đông người như thế Liệu có thích ứng được không? Sợ khi tôi không có ở đây Em có tái phát bệnh rồi tự hành hạ mình hay không? Rồi buổi trưa Em ăn cơm thế nào? Nói chung, bao nhiêu cảm xúc Tôi đều đề lộ hết ra mặt Lòng cứ thấp tha thấp thỏm không thôi Cũng may vị bác sĩ phụ trách Là một người khá dễ tính Ông ấy nhìn thấy tôi như vậy Liền nhẹ nhàng chấn an Thả lòng tâm lý một chút Đối với những người ở đây Ai cũng sống trong thế giới của riêng mình Nên họ không biết bản thân Đang mang bệnh đâu Ngược lại người thân như chúng ta Cứ lo lắng thừa thải quá cũng không tốt Sẽ gây ra cho bản thân mệt mỏi đấy Đối với mấy chuyện tâm lý thế này Tôi thật không rõ Nhưng sau khi nghe xong Bản thân vẫn theo phép lịch sự gật đầu Giọng nói đáp lại vô cùng kính cẩn Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Vị bác sĩ cười xòa rồi nói Cảm ơn gì Đây là trách nhiệm của chúng tôi Cô cứ yên tâm Để em trai ở đây Sẽ không có gì đâu Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn ngủi vài phút Sau đấy bác sĩ dẫn tôi và Khánh Đến một căn phòng rộng rãi Ở trong đó có khoảng gần chục người Giải rác ở các độ tuổi Nhìn lướt qua cũng biết Tất cả đều là những người bị đau như em trai của tôi Giờ này Họ đang ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn Giống như bàn của học sinh Chăm chú làm theo từng động tác mà tình nguyện viên dạy Khóe mùi hiện lên nụ cười thích thú Cũng may Khánh thích ứng với môi trường khá nhanh Nên lúc đưa em cho bác sĩ Tôi cũng không thấy em bài xích Hay khóc lóc đòi về Thoát khỏi dòng tâm tư Tôi thở hắt ra một hơi thật dài Cuối đầu nhìn em trai, đang cắn môi suy nghĩ, phải làm thế nào để viết những nét tiếp theo. Tâm tình đã không còn sự nặng nề như trước. Từ ngày đi trung tâm, Khánh trở nên cởi mở hơn, không đòi léo nhéo xem phim nữa. Thay vào đó, sẽ ngồi nghịch những đồ chơi mà bác sĩ dặn tôi mua đợt tháng trước. Nên có thể nói, tôi cũng có nhiều thời gian ngồi làm việc hơn. Sáng hôm sau, đưa Khánh đến trung tâm xong, tôi quay trở lại trụ sở để cùng với tình... Chỉnh sửa đoạn phim cùng với kịch bản đêm qua Vừa thấy tôi từ cửa đi vào Cậu ta cất giọng hỏi Hôm qua gọi cho cô nhưng không được Tôi cứ tưởng Cô vẫn còn ở Tây Hồ Không tìm được đường về đấy Tôi nhớn mày cúi người bật máy tính với lôi laptop ra Tiện tay thu dọn một đống giấy tờ lộn xộn trước mặt Sau đó cất giọng nói Cậu tưởng tôi là con nít à Cậu quá coi thường tôi rồi đấy con người cô như thế nào Cả phòng này đều biết Cô sợ xấu mặt cái gì Có phụ nữ nào 28 tuổi Mà mù đường giống như cô không Đi mãi mà vẫn không nhớ nổi Khóe miệng của tôi giật giật Muốn tức mà không tức nổi Muốn lớn giọng cũng không xong Cái chuyện mù đường này Tình nói là đúng Giả dụ nếu hôm qua không có Lâm đi cùng Chắc tôi cũng không dám ho hè đi lung tung như vậy Còn nhớ mấy năm trước Tôi đi lấy tin ở một huyện nhỏ ven biển vì tò mò cảnh ở đấy mà lang thang chụp ảnh. Cuối cùng lạc luôn, chẳng nhớ đường về. Điện thoại thì không mang, người cũng không gặp, cứ ngơ ngơ ngác ngác đến tận tối mịt, gặp được một bác trung niên tốt bụng cho một máy liên lạc với đoàn. Thế nên Tình và Loan mới tìm đến được. Thế nào? Cậu vẫn còn thời gian đứng ở đây cười nhạo tôi như vậy, chắc không cần tôi giúp cậu chỉnh sửa đâu nhở. Tình hừ lạnh, cậu ta gõ ngón tay lên mặt bàn mấy cái, Ngữ điệu hậm hực ra lệnh cho tôi Cô tranh thủ làm đi rồi qua chỗ tôi Tổng biên tập nói ngày mai Phim này phải chiếu trên đài truyền hình tỉnh đấy Không chậm chễ được đâu Trong công việc Tình với tôi được mọi người gán ghép là cặp đôi hoàn hảo Lại thêm thái độ của cậu ấy Trước nay vô cùng nghiêm túc Nên sau khi nghe xong Tôi cũng không hề nghĩ ngợi gì nhiều Gật đầu nói Được rồi, chúng ta đi thôi Sửa phim cho cậu trước Tôi sửa kịch bản sau cũng được Dù sao thì tài liệu làm không xong có thể mang về Chứ tôi cũng không muốn ngày nào cũng phải tăng ca Lời nói này chỉ là lời nói vô tình của tôi Nhưng không hiểu sao Tình lại nghĩ rằng Tôi đang ám chỉ việc Không muốn tăng ca vì cậu ta phiền phức Ngày sau đấy Người thanh niên này buôn ra cái vẻ mặt lạnh và tức tối Nghiến răng nói Cô có nhất thiết phải nói thẳng ra như thế không Nói thẳng cái gì Cậu lại bắt đầu ba hoa chích trẻ rồi đấy Chuyện ý của cô không phải là thấy tôi phiền phức à? Phạm Vũ Quỳnh Chuyện là làng Mường nhé Tôi biết là tôi quá đột ngột Nên khiến cho cô không kịp thích ứng Từ giờ sẽ không có những lần sau như vậy nữa đâu Cuối cùng Cũng đã nghe được những điều mà bản thân muốn nghe Tôi nâng mí mắt lên nhìn tình Vỗ mạnh một tay lên bả vai của cậu ấy Gật đầu nói lớn Nam tử Hán đại trượng phu Nói được làm được đấy Nếu không tôi sẽ nghĩ khác với cậu đấy Nói xong tôi không để cho tình có cơ hội nào phản bác. Cảm hất lên, ý chỉ cậu ta ngồi vào làm việc. Cũng may mọi chuyện sau đó đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Khoảng cách ngột ngạt trước đôi phần được gỡ xuống. Chúng tôi lại bắt đầu trở về làm việc như những người cộng tác ăn ý giống như trước đây. Cứ thế, công việc của tôi đều quanh đi quẩn lại không ngừng nghỉ với những chuyến công tác đi đây đi đó và nhịp sống cũ. Thoáng một cái, thời gian lại trôi như thoi đẩy. Ba tháng rất nhanh trôi đi. Khoảng thời gian đó, tôi không gặp lại Lâm thêm một lần nào, cho dù chỉ là tình cờ giống như lần Tây Hồ. Anh giống như một cơn gió bóc, thoát đến, thoát đi. Mà tôi cũng bận rộn, nên chẳng nhớ đến được phòng cảnh sát giao thông cung cấp tin tức về chiếc xe mà anh đi. Thành ra có những lúc, bản thân đã vô tình lãng quên anh từ lúc nào. Thế nhưng tôi thật không ngờ, duyên phận là một thứ gì đó rất kỳ diệu. Buổi tối hôm nay, vì công việc nhiều đến ngập đầu, nên tôi phải tăng ca, ở lại đến hơn 8 giờ mới rời khỏi văn phòng. Thời điểm này, thành phố A đã bước vào tháng 10, chẳng còn những trận mưa rào kéo đến đột ngột, chẳng còn sấm sét kéo theo, mà thay vào đó là những cảm giác xe lạnh mỗi khi sương đêm đổ xuống. Khu đô thị ngập tràn ánh đèn điện, cùng với những bản nhạc piano của ban nhạc đường phố. Tôi chậm chậm bước từng bước đi trên vỉa hè. Lặng lặng thưởng thức Định bụng ra bắt Grab Để trở về nhà Thì bất chợt ánh mắt như có điều gì đó thôi thúc Nhìn về phía đường 5A Ở đấy người qua người lại Mua thịt nướng đông đúc Nhưng ánh mắt vẫn nhìn thấy hình ảnh của Lâm Ngồi trên chiếc xe máy cũ quen thuộc Anh vẫn bình dị như thế Vẫn đơn giản như thế Chẳng có gì thu hút hay đặc biệt Thế mà lại làm đáy lòng của tôi thổn thức Ở bên kia đường Lâm cũng nhìn thấy tôi Đôi mắt đen láy hiện lên một chút sừng sốt. Lúc ấy tôi cứ nghĩ, anh sẽ giống như trước, tránh né tôi, trực tiếp coi tôi là một người lạ. Nhưng mà không ngờ, trong lúc bản thân vẫn ngần người, không biết phải làm sao, thì người đàn ông kia đã lái xe, đỗ trước mặt của tôi, miệng gọi tên tôi. Phóng viên của anh! Tôi mỉm cười với Lâm trước mặt, thái độ đáp lại anh vô cùng hòa nhã và cẩn thận. Lâm! Anh đi đâu, ngang qua đây à? Lâm gật đầu, anh đưa mắt nhìn tôi, một thân quần áo công sở, đầu trần đứng dưới xương đêm dài đặc, đường ấn mải bất giác nhíu lại, giống như không hài lòng. Tuy nhiên giọng nói của anh vẫn vô cùng giữ khoảng cách. Hôm nay tôi rảnh, nên đến đây đón khách. Cô thì sao? Bây giờ mới tan làm à? Công việc nhiều quá, thường thì sẽ phải tăng ca làm cho xong, nên hầu như ngày nào tôi cũng về muộn như thế này đấy. Lâm gật đầu, anh không hỏi tôi thêm điều gì nữa. Cuối người, đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm màu hồng mà trước đó anh mua cho tôi. Vậy lên xe đi, tôi đưa cô về. Tôi không từ chối, đưa tay nhận chiếc mũ bảo hiểm, nhưng không đội lên đầu. Mắt nhìn Lâm nghiêm túc trong trạng thái muốn nổ máy xe, tôi nói. Trời vẫn còn sớm, nếu không có việc gì vội, thì cùng nhau ra ngoài đi. Tôi mời anh một bữa thịt nướng nhé. Lâm suy nghĩ một hồi. Đôi môi mỏng mím lại, khuôn mặt mang theo một chút trầm tư khó đoán. Một lát sau anh đáp lời tôi. Được rồi, cô muốn ăn ở đâu? Tùy tiện một chỗ là được, đa số các quán ở đây đều khá ngon. Tôi thử mấy lần rồi. Thế thì cô cứ chọn đi. Tôi không rõ trước lúc chưa quen nhau, Lâm đã từng quen thuộc với nơi này chưa. Nhưng mà anh đã nói để cho tôi chọn chỗ, nên tôi cũng không đùn đầy trách nhiệm hay thoái thác. Chúng tôi đi bộ song song với nhau dưới lề đường, in đầy bóng cây với tán lá rộng. Khoảng chừng 500 mét mới quyết định tạt vào một quán tên là Ven Đường. Của đôi vợ chồng vẫn thường được gọi là Bác Sáu. Quán ăn này tôi đã ăn khoảng chừng vài lần. Đa số đều là những buổi tụ tập với loan và tình. Giá cả không đắt, nhưng hương vị khá ngon. Lại thêm họ có cô con gái bán thêm trà sữa. Nên có thể nói nơi này chính là một nơi lý tưởng cho việc hẹn hò của những cặp đôi yêu nhau. Tất nhiên, những người độc thân làm việc quên trời đất như chúng tôi cũng không là ngoại lệ. Lâm chọn một chỗ rộng rãi để dựng xe. Xong xuôi, tôi và anh mới cùng nhau đi vào chọn lấy bàn để ngồi. Cũng may quán đông đúc, nhưng chỗ rộng rãi, lại thêm thời tiết tháng 10, có chút xe lạnh, nên dù có nhiều hơi người, tôi vẫn không cảm thấy khó chịu. Gọi một đĩa xin thịt nướng thật lớn với mấy lon bia, trong lúc chờ đợi, Tôi biết Lâm là người trầm tính nên bản thân bàn cất giọng nói chuyện trước. Mấy tháng này anh thế nào rồi? Công việc có ổn không? Có đi chạy việc cho bên sự kiện nữa không đấy? Lâm gật đầu. Anh bật một lon bia đưa lên trước mặt tôi. Sau đó cũng bật cho mình một lon. Ngờ cậu uống một hơi thật dài xong rồi mới nói. Tôi vẫn như thế. Nếu bên sự kiện thiếu người họ sẽ gọi tôi đi thôi. Tôi gật đầu. Móc từ trong túi ra bao thuốc lá dành cho nữ, đặt lên trên bàn, rút lấy một điếu châm lửa hút. Ngày trước, tôi đối với thuốc lá không có hảo cảm, hễ người thấy thì sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng từ cái đêm ở Mường nhé, sau khi trở về thành phố A, tôi bắt đầu mạnh dạn tìm đến nó. Rồi dần dần từ lúc nào, cứ hai ba ngày sẽ phải đốt một điếu. Thật ra, nó chẳng thần thánh giống như mọi người vẫn nói, nhưng trong lúc bản thân mệt mỏi, Thì cũng không phải là một lựa chọn tồi tệ Châm cho mình một điếu Tôi dù mắt nhìn đầu lọc đang cháy Phát ra ánh sáng màu cam yếu ớt Tâm tình có chút không biết phải nói như thế nào Khoảng thời gian trước Tôi hay gặp Lâm Nên rất muốn nói chuyện với anh Đã vậy bản thân còn xuất hiện Nhiều cảm xúc cực lạ Sau này anh cứ vô định Lúc ẩn lúc hiện Tôi thì cũng bộn bề công việc Nên dần không chú ý quá nhiều Những tưởng mọi thứ chỉ là một phút bốc đồng Ai ngờ hiện tại gặp lại Chính mình mới phát hiện ra Hình như tôi đã bắt đầu có sự quan tâm Và cảm giác mơ hồ gì đó Với người đàn ông này rồi Uống một hớp bia Tôi lúc này mới lại cất giọng hỏi anh Quen nhau đã lâu Nhưng tôi vẫn chưa biết Anh làm việc ở chỗ nào trong thành phố Gara của anh Biển hiệu là gì thế Có thể cho tôi biết được không Lâm sững người Tôi nhìn thấy năm ngón tay của anh hơi xít chặt lon bia Nhưng rất nhanh sau đấy đã liền dãn ra ngay lập tức. Anh nói Gara Thủy Hiền nằm ở ngoại thành chứ không phải ở trung tâm thành phố đâu nên có nói chắc cô cũng không biết. Anh nói đúng đấy. Tuy nhiên nếu anh có lòng muốn chỉ tôi nhất định sẽ biết thôi. Không cần thiết đâu. Lúc nào cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng lãng xẹt như vậy mà kết thúc. Đối với Lâm tôi đương nhiên muốn tìm hiểu sâu hơn nhưng anh thì ngược lại. Vô cùng bài xích, giữ khoảng cách Chỉ chờ tôi nói điều gì quá mức Là trực tiếp dùng thái độ không nóng không lạnh Từ chối Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi đến Thổi bay những kích động Cũng như những lọn tóc lòa xòa trước chán trong nháy mắt Khiến cho tinh thần của tôi Thoát khỏi được những mông lung không điểm dừng Khoảnh khắc ấy Tôi bỗng dưng nghe thấy lý trí nói với trái tim của mình Phạm Vũ Quỳnh Mày đang làm cái gì vậy Mày thật sự điên rồi Mày biết rõ, cuộc sống của mày không sung sướng gì cả, dù công việc là một phóng viên của đài truyền hình, nhưng tiền lương cũng chỉ đủ cho mày với Khánh sống qua ngày thôi. Chẳng phải mày vẫn luôn cố chấp, muốn tìm một người đàn ông có điều kiện tốt, có thể cùng mày chăm sóc em trai sao? Chẳng phải mày vẫn luôn muốn mình có thể được nhập khẩu ở thành phố này sao? Thế nhưng từ bao giờ suy nghĩ của mày lại vì cái người trước mặt mà lung lay hết lần này sang lần khác? Giữa ánh đèn vỉa hè vàng rực, tôi cứ để bản thân của mình trượt dài trong những suy nghĩ miên man như vậy. Đáy lòng buồn bực, uốn hết lon này sang lon khác, đầu óc trống rỗng. Có quá nhiều chuyện phải buôn phiền. Tôi không nhìn Lâm, thế nhưng bản thân vẫn cảm nhận được anh đang chăm chố nhìn tôi. Hơi thở của anh cách tôi rất gần, tôi có thể ngửi thấy được mùi bia cùng với mùi thuốc lá anh thường hút. Có cả mùi hương hoắc, nhàn nhạt. nhạt. Ban đầu tôi còn kìm lòng không muốn để ý Nhưng qua một vài giây Ý chí của tôi thật sự bị đánh gục Khi lầm cất giọng nói chầm trầm Hôm nay cô gặp phải chuyện gì à? Uống nhiều bia như vậy Mà không ăn gì Sẽ cồn ruột đấy Trong tiếng nói chuyện cười đùa Cùng với tiếng mỡ trái xì xào Ở chiếc xe nướng thịt Tôi mấp máy môi đáp lại Không có Chỉ là dạo này stress quá thôi Đúng hôm có người đi cùng giải sầu Nên thuận tiện xả hết bực tức thôi Lâm gật đầu Anh không đáp lại lời nói của tôi Hoặc có thể vì anh chưa từng biết Những người làm trong đài truyền hình như chúng tôi Thường xuyên nhiều việc như thế nào Làm những công việc gì Thế nhưng anh cũng không phải giữ im lặng Cô đi làm về muộn như thế Em trai thường gửi nhà bác hàng xóm sao Tôi không giấu giếm trả lời Đúng vậy Bác ấy đã trông khánh được vài năm rồi Phẩm hạnh cũng tốt Nên tôi mới tin tưởng, ra em trai cho bác. Nếu không, anh nghĩ tôi có thể yên tâm như bây giờ sao? Nói xong, tôi chậm rãi cầm xiên thịt nướng lên ăn cho đỡ đói. Ở đối diện, Lâm châm cho mình điếu thuốc. Anh lặng lặng nhìn tôi, hờ hững nói tiếp. Cô hình như không phải ngờ ở đây đúng không? Đúng rồi, quê tôi ở tỉnh S. Sau khi tôi nói xong, nét mặt của Lâm thoáng lên một chút ngạc nhiên. bầu không khí bỗng chốc liền rơi vào im lặng. Anh không nói Còn tôi cứ tưởng Anh không biết huyện S ở đâu Nên tiếp tục giải thích À, tỉnh S cách thành phố A gần 200 số. Quê tôi là vùng đồng bằng Thị trấn An Ninh Tôi biết chỗ đó mà Năm ngoái tôi đã đi qua một lần Kinh tế nghe trường cũng khá phát triển Tôi cười buồn Uống ngụm bia Bản thân không muốn kể quá nhiều chuyện đau lòng của mình với anh Nên chỉ nói Từ ngày bố mẹ mất Nhiều năm rồi không về quê Tôi cũng chẳng rõ nơi đó thay đổi như thế nào nữa Lâm là một người tinh tế Anh đương nhiên hiểu được Cảm xúc không vui của tôi lúc này Nên cũng không đề cập thêm gì nữa Nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi chăm chú Trong đôi mắt ấy Tôi cảm nhận được một thoáng đau thương xẹt qua Không dễ dàng bị người khác phát hiện Nó giống như một vẻ đẹp bình lặng khó nói nên lời Bị năm tháng đau khổ đánh bóng Dần dần trở nên trầm tĩnh, lầm lì Lấy cho mình một xin thịt nướng Tôi hỏi Lâm Hôm nọ tôi có nghe ngóng được tổng biên tập nói Phía bên nhà nước Đồng ý xây cải tránh lũ Và làm trường học cho trẻ con Ở Mường nhé rồi đấy Anh có định về đó không? Không Công việc của tôi bận rộn Với cả tôi có về Cũng không giúp gì được cho họ Thế nên không cần thiết Nhưng tôi thấy mọi người cùng với bác trưởng thôn Vẫn lo lắng cho anh rất nhiều Nếu anh không về được Anh có thể gọi về thăm họ một vài câu Tôi biết Cảm ơn cô đã quan tâm nhé Dường như bất mãn với việc Tôi can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của mình Nên thái độ của Lâm Có chút không được hỏa nhã Thành ra tiếp theo giữa chúng tôi Chỉ có im lặng và im lặng Đến gần 10 giờ Khi mà sương đêm buông xuống càng thêm dài Mọi người trong quán Bắt đầu tản đi vào những quán club Tôi mới lại nghe thấy tiếng Anh lên tiếng nói chuyện với mình. Về thôi, ngày mai cô còn phải đi làm đấy. Uống 5 lon bia, tôi không sai, nhưng cũng không tránh khỏi việc đầu óc có một chút choáng váng. Lại thêm việc ngồi lâu, khiến chân bị tê, nên lúc đứng lên, cả người chẳng giữ được thăng bằng. Với đôi giày cao gót đế nhọn, loạn trọn, gần như muốn ngã. Cũng may lúc ấy, lầm nhanh tay đỡ lấy tôi, bảo vệ tôi ở trong lòng của mình. Thế nên khuôn mặt của tôi mới không bị trà sát dưới nền gạch Lâm cao hơn tôi hẳn một cái đầu Tôi hơi nhèo mắt Nhìn rõ mái tóc ngắn Màu đen của anh Rậm rạp nhiều mồ hôi Cùng chiếc cổ cương trực Cùng với bờ vai rộng Ẩn sau lớp áo lao động cũ màu Đáy lòng lại xuất hiện cảm giác lạ Cô có sao không? Tôi lắc đầu viện lấy tay anh giữ thăng bằng cho bản thân Sau đấy mới nói À tôi không sao Cảm ơn anh nhé Vậy được rồi, để tôi đưa cô về Tôi không từ chối lời đề nghị đó Sau khi thanh toán tiền xong Thì cùng anh đi ra xe Lâm như một thói quen Đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm màu hồng Nhân tiện, mở cốp Lấy cho tôi một chiếc áo mưa đen Vẫn còn mới, rồi nói Thời tiết về đêm lạnh lắm Cô ăn mặc như vậy dễ bị ốm đấy Lần sau nên chú ý một chút Dù sao, chúng ta cũng chỉ là người thường Chứ không phải thần thánh gì cả đâu Vậy còn anh thì sao Anh không thấy lạnh à Sau khi nói xong Tôi mới đưa mắt nhìn anh chờ đợi Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng Anh đứng ngược sáng Ánh vàng của đèn điện phủ trên lưng anh Chỉ có khuôn mặt Mang theo biểu cảm như thế nào Tôi cũng không nhìn rõ Trong suy nghĩ của tôi lúc này Không ngừng vang lên một câu hỏi Tại sao người đàn ông này lại luôn như vậy Anh rõ ràng Tỏ ra lạnh nhạt với tôi Thế nhưng mỗi lần chúng tôi đi với nhau Anh luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt Mà tôi vướng phải Ở Mường Nhé Anh sợ tôi bị nhiễm trùng ngón tay Nên vượt mưa đưa tôi đi viện Ở Tây Hồ Anh sợ tôi sai xe Nên mua theo cả quýt cho tôi ngồi ăn Lặng lẽ đưa bả vai làm chiếc ghế Để cho tôi dựa vào Còn lúc này Anh lại sợ tôi bị sương đêm phủ xuống Làm lạnh người Ngày mai ốm không đi làm được Đầu ngón tay chạm nhau tôi cắn môi Chẳng biết lấy dũng khí ở đâu, lại đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh. Mắt đối diện mắt, đôi môi mấp máy Lâm, anh đây là đang quan tâm tôi sao? Tôi không tả được cảm giác trong lòng của mình lúc này tồn tại bao nhiêu thứ khác lạ. Tôi chỉ biết mình đứng trước mặt của Lâm, lặng lặng, nâng mắt nhìn anh, chờ đợi và thu hết những biểu cảm trên khuôn mặt dám đen nam tính đó. Lúc ấy tôi nghĩ nhiều lắm Còn nghĩ xem Sau khi nghe tôi nói như vậy xong Anh có kích động không Nhưng tiếc là Mọi thứ xảy ra Đều không phải như thế Ở bên cạnh Lâm chỉ sừng sốt nhìn tôi một vài giây Đáy mắt xẹt qua một tia sáng Trong phút ngắn ngủi Sau đấy cứ thế vụt tắt ngay lập tức Anh rút tay mình khỏi tay tôi Chẳng nói gì nhiều Cũng chẳng đáp lại lời tôi hỏi Mà chỉ qua loa như thể Tôi là một khách thuê xe của anh vậy muộn rồi, để tôi đưa cô về giọng nói của anh rất khẽ hòa vào tiếng nói chuyện của mọi người nghe giống như kiểu đang cố kìm nén càng lúc càng khiến cho tâm tư của tôi dối bời chỉ bầy từ ngắn ngủi, cảm thấy xa cách vô cùng tôi đối với Lâm, nói về quan hệ tình cảm nam nữ thì chưa đến mức sâu đậm nhưng nếu nói là coi anh giống như một người bạn thì hình như có chút không đúng bởi vì nếu như là bạn, giống như tình thì mỗi lần gặp anh Tôi đã không để cảm xúc của mình lạc lối. Anh không tiền, không nhà, không nghề nghiệp ổn định. Chẳng phải khuôn người tôi hướng đến trong mối quan hệ nghiêm túc. Anh không có hộ khẩu ở thành phố. Anh tương lai cũng chẳng giúp cho tôi với Khánh có cuộc sống tốt hơn. Anh chẳng có gì cả. Thế mà tôi lại không kìm lòng được, không dứt ra được là như thế nào đây. Cứ như thế, tôi ngẩn người giống như một kẻ vô chi vô giác, không động đậy, cũng không đáp lời. Mãi cho đến khi Lâm lên tiếng lần nữa Bản thân tôi mới giật mình ngước lên Sao thế? Thì khó chịu trong người à? Tôi khẽ lắc đầu Lấy lại một chút tỉnh táo Cố chấn tĩnh lại cảm xúc ngổn ngang Tôi nhẹ giọng đáp Không sao Tôi chỉ đang nghĩ đến mấy cái kịch bản chưa sửa xong thôi Không có gì cả đâu Lâm không lên tiếng nói tiếp Anh ngồi lên xe Nổ máy đưa tôi trở về khu xóm trọ cũ Tôi ngồi ở đằng sau Trên người khoác chiếc áo mưa đen to sụ, khóa kéo đến cằm, kín mít đến mức gió không lùa vào được. Vì vậy mới có cảm giác ấm áp hơn. Thế nhưng trong đầu của tôi lại nghĩ, sở dĩ, bản thân thấy như vậy là vì bên cạnh tôi là anh, chứ không phải là vì có sự tác động của những thứ khác. Về đến hẻm tối, tôi cởi mũ, móc vào khuy treo đồ ở xe, mắt ngước lên nhìn người đàn ông cách mình rất gần, không chần chừ nghĩ ngợi gì nhiều, Ngay lập tức cất giọng nói Anh cho tôi số điện thoại đi Sau này chúng ta có thể thường xuyên liên lạc Không nhất thiết phải như thế đâu Anh đừng giữ khoảng cách như vậy Anh Lâm Tôi ở thành phố này 10 năm Bạn bè cũng chẳng có nhiều Muốn kết bạn với anh cũng không được sao Có thật Cô chỉ muốn kết bạn thôi đúng không Bỗng nhìn giọng nói của anh có phần đanh lại Khiến tôi á khẩu Không biết phải làm như thế nào cho phải Những lần trước gặp nhau tình cờ Nói chuyện đôi ba câu Người đàn ông này dù khó chịu Cũng chưa đến mức dùng thái độ này Để đáp lại sự tò mò quá đáng của tôi Nhưng hiện tại Anh thật sự khiến tôi Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Tôi khẽ liếm môi Mỉm cười nhìn anh Vậy anh nói xem Suy nghĩ của tôi lúc này là gì Tôi nhớ mọi hành động của mình Đều không có một chút gì gây hiểu nhầm cả Tiếng nói của Lâm trầm thấp vang lên đầy ôn hòa Là do tôi nghĩ quá nhiều thôi Cô vào đi Tôi phải về rồi đây Hẻm tối vẫn còn mùi ẩm ướt Của những cơn mưa heo mây mấy ngày trước Đèn điện lại mờ Chẳng đủ thắp sáng một khoảng rộng rãi Lâm không nổ máy Đèn xe cũng tắt Bóng dáng chúng tôi mơ hồ chồng lên nhau Khuôn mặt tranh sáng tranh tối Rất khó để biết được Cảm xúc lúc này Nếu anh đã nghĩ Mình nghĩ quá nhiều Vậy anh đưa số điện thoại của anh đây Sau này chúng ta có thể liên lạc như một người bạn Lâm yên lặng một hồi Anh mím môi Sau một lúc cũng nói ra một dãy số Tôi bấm điện thoại Đợi cho đến khi tiếng chuông của anh vang lên đơn độc Trong ngõ tối Cùng với tiếng tút từ máy mình phát ra Khóe miệng của tôi mới nở một nụ cười hài lòng Được rồi Chúc anh ngủ ngon Còn nữa, nhớ đi về cẩn thận nhé. Về đến nhà thì báo cho tôi một tin. Lâm gật đầu, quay xe lao vút ra khỏi con hẻm lầy lội. Tôi đứng cạnh cột đèn, chờ cho bóng dáng của anh chẳng còn nhìn thấy trong màn đêm tối đầy sương mới xoay người trở về phòng. Lúc này, Khánh đã ngủ cùng với bác sầm từ lâu. Tôi chẳng muốn đánh thức, nên cũng không có ý định gọi. Bước chân cứ thế, đi một mạch thẳng về phòng trọ. Dọn dẹp, tắm rửa giặt quần áo. Cuộc sống của tôi bao nhiêu năm qua, dần đã đi vào thành một thời khóa biểu, không bao giờ có chuyện sẽ thay đổi. Bàn công không đóng, tôi ngồi ở chiếc bàn tre vẫn còn mới mà chủ nhà để lại. Đôi mắt thi thoảng nhìn máy tính rồi lại nhìn thành phố A muôn sắc ánh đèn, trạng thái rơi vào trầm tư vô định. Thật ra tôi đang chờ đợi, dẫu biết rằng điều này hình như có một chút điên rồ. Gần 10 năm lăn lộn ở cái đô thị phủ phiếm. Tôi cứ tưởng bản thân đã luyện được cái mặt nạ nghìn lớp, thậm chí có lúc còn nghĩ rằng mình đã dung hòa nó làm ra mặt thật rồi. Ai ngờ từ ngày gặp lại Lâm, cùng anh trò chuyện cởi mở, tôi mới biết đáy lòng ít nhất vẫn còn giữ được một chút cảm giác. Nghĩ nhiều, đầu óc không thể tiếp tục tỉnh táo làm việc, tôi thở hắt ra một hơi thật dài, uống cạn cốc cà phê vẫn còn ấm ấm, động tác có một chút chán nản. Ngón tay chăm chú vần về thật lâu và cái tên Lâm mới được lưu cách đó một tiếng. Tôi mím môi, thế nào trong lòng lại xuất hiện một suy nghĩ. Cái tên này thật sự khá là hay. 11 giờ hơn, điện thoại vụt sáng, báo tin nhắn đến. Tôi bấm mở, chẳng có gì nhiều, chỉ vẹn vẹn duy nhất hai từ. Đã về. Trong bóng tối, hai chữ này hiện trên màn hình, phát ánh sáng có một chút chói mắt ban đầu tôi có ý định nhắn lại, như nghĩ đến những vấn đề mà chính bản thân của mình vẫn đang mông lung, không tìm được câu trả lời. Tôi chần chừ Quyết định tắt máy, chuyên tâm vào công việc vẫn còn giang dở. Làm thêm hai ngày, cuối cùng cũng được nghỉ vào Chủ nhật. Tôi quyết định dành hết một buổi sáng, tổng vệ sinh, dọn lại căn phòng cho sáng sủa để không khí ẩm ướt bay mùi. Còn buổi chiều thì đưa Khánh vào nội thành đi chơi công viên. Tiện thể mua sắm một vài thứ, ở trong khu trung tâm thương mại. Thành phố A là tỉnh trọng điểm, những tòa nhà mọc lên như nấm, nếu chỉ mua những vật dụng bình thường thì không quá khó khăn, nhưng về tuần trước bác sĩ có dặn tôi mua cho Khánh mấy đồ dùng để cho em luyện vẽ, mà tôi nhớ không nhầm, hình như ở đây chỉ có trường Hải bán, nên suy đi tính lại, cũng quyết định bắt xe đến đó. Trung tâm thương mại trường Hải nằm cách đài truyền hình nơi tôi làm một khoảng, được xây dựng cách đây 7 năm bởi một công ty bất động sản khá lớn, diện tích rất rộng, thiết kế cũng đẹp. đặc biệt là bên trong có rất nhiều nơi để đi, thế nên Khánh rất thích thú. mỗi một tầng em đều đưa mắt ngó ngang ngó dọc, sau đó cười te teết đầy ngây ngô, đôi mắt lấp lánh những ánh sao trời rực rỡ, kéo tôi đang mệt cũng phải vui vẻ theo. đang đi, đột nhiên em xoay người ngẩng đầu nhìn tôi hỏi một câu: chị à. Chỗ chị làm việc, có lớn như thế này không? Tôi gật đầu, biết rõ em chỉ mang tâm hồn của một đứa trẻ, nên cũng chẳng để ý quá nhiều. Đưa tay vút lại mái tóc bồng bềnh hơi rối của em, rồi đáp. Không được đẹp như thế này đâu, nhưng cũng rất cao, rất rộng. Vậy mọi người có tốt với chị giống như bác sĩ tốt với em không? Tốt lắm. Em còn nhớ không? Đồng nghiệp của chị ngày trước đã đến nhà của mình chơi. Còn mua cho em quần áo với cả sữa để uống đi Khánh gật đầu li lia nói Nhớ, em nhớ Nhưng mà thật ra tôi biết Em bây giờ có gặp lại Cũng chẳng thể nào phân biệt được Họ là ai Chí nhớ của em không tốt Mấy tháng này đi trung tâm mới cải thiện được một ít Miễn cưỡng bắt đầu thích nghi với các nét vẽ Thật ra trước giờ Tôi vẫn hy vọng em cải thiện Nhưng tôi biết rõ Cái gọi là kỳ tích Là một điều gì đó rất xa vời Với một người mắc bệnh đau như em Khẽ lắc đầu tôi mỉm cười với Khánh Sau đó đầy xe lăn đi vào thang máy Cùng em lên tầng 5 Mua hoa quả với thức ăn cho ngày mới Trong lúc chọn đồ Bên cạnh Nghe thấy có tiếng người nói chuyện Lại có người gọi tên của tôi Tôi bất giác nghiêng đầu lại nhìn Phát hiện ra đó là trường phòng của chuyên mục giải trí Phóng viên của anh Dẫn em cha đi mua đồ sao Đối với cuộc gặp mặt không dưng mà chạm này Thật lòng mà nói, tôi chẳng cảm thấy có chút hứng thú nào cả, bởi vì từ trước đến giờ, tôi đối với người của chuyên mục giải trí không đồng quan điểm. Nhưng mà người khác đã có lòng lên tiếng, không đáp trả cũng không được, nên tôi chỉ có thể cười miễn cưỡng một cái, gật đầu đáp. Chào trường phòng cường. Người đàn ông gật đầu, ông ấy đáp lời tôi qua loa, sau đó mới quay sang người bên cạnh của mình, bắt đầu giới thiệu. Đây là nhân viên của đài truyền hình chúng tôi, làm bên chuyên mục đời sống xã hội. Mấy tháng trước, cô ấy có về Tây Hồ lấy tin về hội chữ thập đỏ mà giám đốc Vĩ cũng tham gia đấy. Không biết ngài đã gặp cô ấy chưa? Nghe đến ba từ giám đốc Vĩ, từ miệng của trường phòng cường. Tôi lúc này cũng đưa mắt, ngước lên nhìn người đàn ông, mặc tây trang nghiêm chỉnh đứng ở bên cạnh. Ánh mắt có hơi một chút sững lại, tuy vậy thời gian cũng chỉ ngắn ngồi có một giây khẽ gật đầu, coi như một lời chào hỏi. Tôi còn chưa biết bản thân có nên mở lời hay không thì đã nghe thấy người được gọi là giám đốc Vĩ cất giọng. À, chúng tôi có nói chuyện với nhau. Quay sang tôi, anh ta đưa tay, miệng chào hỏi tôi. Chào phóng viên Quỳnh, lâu lắm rồi mới gặp lại nhỉ? Là một người thương nhân, Trần Vĩ rất biết cách điều chỉnh bầu không khí và đối nhân xử thế. Mặc dù suy nghĩ của anh ta như thế nào không ai đoán được, Nhưng lúc này, nụ cười trên khóe môi vẫn giữ lại nét nhàn nhạt của cuộc nói chuyện lúc nãy. Ngữ điệu thì khỏi phải nói, vô cùng tùy ý, giống như hai người bạn cũ từng gặp nhau, chứ không phải là hai kẻ xa lạ. Đã mua xong chưa thế? Tôi lắc đầu nói. Vẫn chưa, vừa mới lên thôi, vẫn còn đang chọn. Trần Vĩ không phản ứng gì nhiều, anh ta nhìn Khánh một giây, sau đó móc ví, đưa cho tôi một chiếc thẻ Hình như được cho là thẻ VIP của Trung tâm Thương mại Trường Hải nói tiếp. Vậy cô cứ tiếp tục mua đi, cầm lấy cái này, chút nợ tính tiền sẽ được giảm 35% đấy. Chẳng phải là một người ngu ngốc, tôi đương nhiên biết ý của Trần Vĩ lúc này là gì. Ánh mắt của anh ta lặng lặng đặt trên khuôn mặt của tôi có chút ẩn ý không rõ ràng, còn tôi cũng không né tránh, sắc mặt không hề gợn sóng, chẳng đưa tay ra nhận lấy mà chỉ nói. Cảm ơn ý tốt của giám đốc Vĩ Nhưng tôi không cần đâu Thấy tôi từ chối Đáy mắt của anh ta xẹt qua một tia không phải hài lòng Anh ta im lặng Nụ cười trên khuôn mặt đào hoa Vẫn hiện lên như có như không Nhất thời khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt Cũng may trưởng phòng cường là người lanh trí Ông ta đương nhiên nhận ra được Nếu cứ kéo dài như này Kiểu gì cũng có chuyện không hay xảy ra Thế nên bèn hướng tôi cười ra là rồi nói Được rồi, phóng viên Quỳnh, hiếm khi mới có dịp hai người gặp nhau, giám đốc Vĩ là chủ của trung tâm thương mại này, ngày có lòng, thì cô cũng không nên tử chối như thế, như vậy thật không hay chút nào cả. Thật ra, đối với những lời nói không liên quan như thế này, tôi chẳng muốn đáp lại. Nhưng vì Trần Vĩ là người có địa vị, lại có nhiều mối quan hệ thân thiết cùng với quan chức của tỉnh, suy đi tính lại, tôi dù không thích, cũng phải giả bộ gật đầu đưa tay ra, nhận lấy tấm thẻ. Trường phòng cường nói cũng đúng, tôi đúng là sơ suất rồi. Lần này Trần Vĩ cũng mới hài lòng, xỏ hai tay vào túi quần, thoải mái xoay người rời đi. Còn tôi, tâm trạng vui vẻ nãy giờ cũng chẳng duy trì được thêm, thế nên chọn vài thứ khác rồi đi thanh toán. Rời khỏi Trường Hải, ngó thấy thời gian vẫn còn sớm, tôi tính nhầm một lúc, cũng quyết định đưa Khánh đến công viên Tân An, Nơi mà mọi người ở thành phố A vẫn thường xuyên lui đến vào những ngày cuối tuần. Đây là một công viên cũ mới được tu sửa lại cách đây hai năm. Muốn vào thì phải mua vé, tuy nhiên giá vé cũng rẻ, chỉ có 10.000 đồng một người. Tâm An có diện tích rất rộng, xung quanh đều trồng những cây liễu và cây cảnh đợt cắt tỉa, xanh mơn mờn cả một mò. Tuy nhiên, thứ thu hút những người đến đây chẳng phải là những bóng dâm của tán cây này, mà là những chiếc đỉnh, nghỉ mát, nằm ở hòn đảo nổi lên ở giữa lòng hồ rộng lớn. Tất nhiên, để đi ra được đến đó, chúng tôi phải thuê cano hoặc thuyền chèo mới có thể cập bến được. Thời tiết nắng đẹp, có rất nhiều người, nên tôi với Khánh phải đợi xuồng từ cổ lao trở về mới có phương tiện để sang. Trong lúc đó, tôi ngó ngang ngó dọc, thế nào lại phát hiện bóng lưng quen thuộc của Lâm cách mình một đoạn. Người đàn ông ấy đứng dưới tán cây liễu rũ bên hồ, trên miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt bồn xa xăm, nhìn về phía cổ lao người người qua lại. Anh đứng đó một mình, rõ ràng rất cao lớn, nhưng trong nắng chiều tôi đều chỉ nhìn thấy cô đơn bao phủ lấy anh. Khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi chính bản thân rằng, rốt cuộc đằng sau sự mạnh mẽ mà ngày nào anh cũng đeo trên mặt, thì tính cách thật sự của anh là như thế nào? Bấy nhiêu năm qua, Anh đã từng trải qua những đắng cay cực khổ gì Anh làm sao để vượt qua nó Tôi thật sự rất muốn biết Thế rồi nhìn một lúc Đợi Lâm nói chuyện điện thoại xong Tôi định tiến lại bắt chuyện Thế nhưng không ngờ Sau khi cúp máy Anh đã vội vàng bước về phía cổng Dường như có chuyện gì đó rất gấp Ban đầu tôi còn muốn đuổi theo Chỉ là xuồng đã cập bờ Khánh lại cứ léo nhéo Muốn sang cổ lao Nên tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác Đành phải mỉm cười gật đầu, rồi đẩy em lên thuyền. Buổi tối, đưa Khánh về nhà giao cho bác Sầm tắm giặt. Tôi đấu tranh suy nghĩ một lúc rất lâu, cuối cùng quyết định lấy máy gọi cho Lâm. Ba cuộc đầu tiên đều phải nghe những tiếng chuông đơn điệu. Mãi đến cuộc thứ tư, chủ nhân của nó cũng bắt máy. Anh nói với tôi. Có chuyện gì thế? Tôi ngập ngừng. Tất nhiên sẽ không thể nào nói trắng ra với anh là tôi đột nhiên muốn cùng anh nói chuyện. Nên bà nói dối À cũng không có gì quan trọng Chiều nay được người khác Tặng cho một hộp trà phổ nhĩ Mang về từ Trung Quốc Tôi không uống Nên muốn hỏi anh có đón khách ở đường 5A không Tôi sẽ mang đến cho anh Thật ra chẳng có khách nào tặng cả Buổi chiều đưa Khánh đi trung tâm thương mại Ghé qua cửa hàng trà Thấy nhiều người đổ xô nhau mua Vì số lượng có hạn Nên tôi cũng chen chúc mua cho được 3 lọ Vì trước đó cũng biết Anh thích uống nước trà Ở đầu dây bên kia Lâm sau khi nghe tôi nói xong Thì nhất thời im lặng Anh không cười Bên cạnh hình như có người đang nói chuyện Cùng tiếng đồ đạc va vào nhau lang cang Tôi lại ngờ vực hỏi anh Sao thế? Anh đang bận à? Lần này Lâm trả lời ngay lập tức Ừ Tôi đang bận sửa hộp số cho một chiếc xe cơm tay chân còn nhiều dầu mỡ lắm Vậy anh vẫn chưa ăn cơm đúng không? đúng rồi sửa xong mới ăn được nghe xong giọng nói bình thản cùng trầm trầm quả lâm tâm trí mơ mơ hồ hồ của tôi hiện lên hình ảnh khuôn mặt hơi ngâm đen đầy nam tính hút người kia loại kích thích này giống hệt như một dòng điện nhỏ lướt qua da thịt của tôi tôi đứng ở ban công chiếc áo khoác gió mặc trên người vẫn chưa cởi ra cánh tay chống vào lan can sắt nhìn về thành phố nhộn nhịp hào quang đầy ánh sáng trên bầu trời Những chiếc đèn pha sân khấu của ban nhạc Đang tổ chức buổi gặp mặt Chạy đi chạy lại Mặc dù không nhìn Nhưng tôi biết rõ Nơi đó lúc này nhộn nhịp ra sao Cũng không biết qua bao lâu Rốt cuộc tôi lại nghe thấy chính mình hỏi lâm Gara của anh ở đâu thế Tôi đến tìm anh Nói xong tôi mới giật mình một cái Bởi vì không nghĩ chính mình Lại có thể nói được những lời này Bản thân còn đang định sửa lại thì người đàn ông ở đầu dây bên kia đã nhanh hơn cất lời. Tôi phải làm việc rồi, nếu không có gì quan trọng, tôi cúp máy đi. Tôi cúi đầu, môi hơi mím lại, thở hắt một hơi thật dài, định bụng muốn nói thêm, nhưng rồi lại sợ bản thân, làm phiền anh. Thế nên suy đi tính lại, cũng ẩm ừ, đồng ý. Đôi mắt xinh đẹp, được kẻ tỉ mỉ, khẽ nhắm lại tôi nói. Vũ Đình Lâm Ngày mai, tôi đợi anh ở đường 5A. Anh nhớ đến đấy. Đừng bắt tôi phải đợi. Lâm không nói lời nào. Trong điện thoại rất yên tĩnh. Chỉ có mình tôi độc thoại, tự nói, tự nghe. Hai giây sau, người đó tắt máy. Tôi nhìn chằm chằm màn hình rất lâu. Thế nào bản thân bỗng dưng cảm thấy có chút khó chịu? Cái cảm giác khó chịu này khiến tôi không nghĩ ngợi được một chút gì. Bức bối đến khó tả. Những khán thính giả của trợ tình thân mến như vậy là anh Sa vượt cùng với quý vị trải qua tập 4 của bộ truyện này. Có thể nói đây là một câu chuyện tình yêu không phô trương, không hào nhó. Thế nhưng mà nó vẫn đủ sức lay động trái tim của chúng ta. Và ở tập truyện này thì có sự xuất hiện của nhân vật giám đốc Vĩ. Thực ra là đã xuất hiện từ trước rồi, thế nhưng mà ở tập này thì có thêm nhiều tình tiết hơn. Và với sự xuất hiện của nhân vật này thì Sa bắt đầu có cái cảm giác rằng là sự cám dỗ mà tác giả muốn nhắc đến. Ý ám chỉ là dành cho phóng viên Vũ Quỳnh. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là uh, những dự đoán của anh Sao có đúng hay không. Và nếu như quý vị và các bạn có những dự đoán khác thì mọi người hãy bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy bộ chuyện này hấp dẫn, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.